Tác phẩm văn học trong nhà trường Thời thơ ấu. Tác giả: Maxim Gorky. Trên cuốn cầm tiêu dịch. Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Người đọc chu nghệ. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. tặng con trai tôi. 1. Gần cửa sổ trong một căn phòng chật hẹp, căng tối và căng sáng. Bú tui mặc quần áo trắng toát nằm trên sàn, thân hình bố tui dài lạ thường, ngón chân xòe ra non rất kỳ quái, hai bàn tay dịu dàng đặt yên trên ngực, nhưng ngón tay thì co quắp, hai đồng xu đen tròn bằng đồng che kín cặp mắt tươi vui của bố tui. Khuôn mặt ấy vẫn hiền từ, nay tối sầm lại, hai hàm răng nghiến ra làm tôi sợ hãi. Mẹ tui mặc chiếc váy đỏ, chiếc áo hở ngực, quỳ bên cạnh và lấy chiếc lược đen mà tôi vẫn thích sùng để cứa vỏ xưa xấu, chai mé tóc ngài và mệt mỏi của bố tôi từ phía trán ra sau gáy. Mẹ tôi nói liên tục, giọng chậm chậm, khan khan. Cặp mắt sám của mẹ tôi sưng húp và như tan ra thành những giọt nước mắt lớn chảy ròng ròng. Bà tôi giữ lấy tay tôi, bà tôi cười béo tròn, cái đầu lớn, cặp mắt rất to và chiếc mũi sôm sốp nằm rất buồn cười. Bà tôi mặc toàn đồ đen trông mềm xịu đến hay. Bà tôi cũng khóc, tiếng khóc nức nở lạ lùng, chầm bồng như hòa theo những lời than vãn của mẹ tôi. Toàn thân run run, bà tôi kéo tôi và đẩy lại gần chỗ bố tôi. Nhưng tôi cưỡng lại và nấp sau lưng bà, tôi vừa sợ hãi vừa lúng túng. Chưa bao giờ tôi trông thấy người lớn khóc và tôi không có sao hiểu được những lời bà tôi nhắc đi nhắc lại. "Chào cụ biệt bố cháu đi, con ơi sờ cháu được thấy bố cháu nữa đâu, tội nghiệp bố cháu chết sớm quá, chưa phải lúc. Tôi bị ốm nặng, vừa mới dậy, trong lúc tôi ốm, tôi còn nhớ rất rõ, bố tôi nô đùa với tôi rất vui vẻ, sau đó bỗng nhiên bố tôi biến đột mất và bà ngoại tôi, con người kỳ lạ ấy đã thay thế bố tôi. Bà đi từ đâu đến thế?" Tôi gọi bà tôi, bà đáp, "Từ phía trên, từ Nizni đến." Bà không đi bộ. Bạn đi tàu thủy đến, người ta không thể đi bộ trên mặt nước được, ông mãi ngạ. Câu trả lời đó thật là buồn cười và khó hiểu. Ở trên nhà này chỉ có mấy người ba tư rậm sâu và tóc nhuộm. Còn ở dưới hầm nhà thì có một ông lão xa vàng, người cắt nứt, làm nghề, bán xa kiều. Chú thích, một dân tộc ở nước Nga, sống ở miền Hạ Liêu, sông Vôn Ga. Hết chú thích. Từ trên có thể cưỡi tay viện cầu thang trật xuống, hoặc nếu có cả thì lộn nhạo ở cầu thang. Điều đó tôi biết rất rõ, nhưng sao lại có chuyện đi trên mặt nước kia chứ? Tất cả câu chuyện của bà tôi đều vô lý, đều lầm lẫn một cách ngộ nghĩnh. Thế tại sao cháu lại là ông Mãnh? Tại cháu hay làm ồn lắm?" Bà tôi vừa nói vừa cười, tiếng bà tôi nói rất dịu dàng, vui vẻ và trầm bổng. Nghe từ cây đột nhiên, tôi đã thân với bà tôi và ngay lúc này tôi cũng muốn bà tôi mau mau đưa tôi rời khỏi căn phòng này. Tiếng khóc than và kêu gào của mẹ tôi làm tôi nôn nao và gây cho tôi một cảm giác lo âu mới. Lần đầu tiên tôi chung tiếp mẹ tôi như thế, mẹ tôi vốn rất nghiêm nghị, ít nói, người sạch sẽ, gọn gàng và to lớn như một con ngựa. Mẹ tôi có thân hình rắn chắc và đôi cánh tay rất khỏe. Thế mà bây giờ, không hiểu sao, khắp người mẹ tôi đều xưng phồng lên, nòm đến khó coi, đầu tóc dối bù, áo quần tươi tả. Mớ tóc thường vẫn tươi, vẫn gọn trên đầu như một cái mũ lớn, vàng óng thì tay sổ xuống, một bên phai chần, xõa xuống mặt, còn nửa kia tết thành bím thì cứ lúc la lúc lắc chạm vào khuôn mặt ngủ say của bố tôi. Tôi đứng trong phòng đã lâu nhưng mẹ tôi không hề nhìn tôi và vẫn vừa chải đầu cho bố tôi vừa xin xỉ nức nở. Mấy người music mặc toàn đồ đen và một tên cảnh sát ló đầu vào cửa phòng, tên cảnh sát quát thẳng giọng giận dữ: "Thu dọn nhanh lên!" Chú thích Ngu sích Người nông sân Nga trước kết mạng Còn có nghĩa là người đàn ông Hết chú thích Chiếc khăn xanh màu đen Che cửa sổ phồng lên Như một cánh buồm Tôi bỗng nhớ tới một hôm Bố tôi dẫn tôi đi bơi thuyệt buồm Chật một tiếng sấm nổ vang Bố tôi cười Kẹp chặt tôi vào hai đầu cuối và kêu Không sao cả Đừng sợ Lúc ạ Chú thích Tức Alexei Cách gọi tắt thân mật Hết chú thích Đột nhiên mẹ tôi nặng nề đứng lên rồi lại khuỵu xuống, ngã vật ra, tóc xõa tung cả ra sàn. Khuôn mặt trắng chếu, mờ lệ tái xanh đi và cũng nhếch răng ra như bố tôi. Mẹ tôi nói, giọng kiếp sợ: "Đóng cửa lại, dẫn thằng Alexy ra ngay." Bà tôi đẩy tôi ra rồi nhảy bổ ra cửa, mồm kêu to: "Bà con tốt bén đừng sợ, cứ để mặc chúng tôi, bà con hãy đi đi, lại chỗ tôi." Không phải diệt tà đâu Cháu nó sắp ở cửa đấy Xin bà con hãy làm phúc làm đức cho nó Tôi nấp sau một góc tối Sau cái hòm và chịt mẹ tôi Lanh lộn trên sàn rên xiết Và nghiến răng khen kết Bà tôi lê vòng quanh Kết giọng rượu ràng và vui vẻ nói Nhân danh cha và con Và ru sạc con hãy cứu chịu khó một tí Lệ đức mẹ rất thánh Chá trở cho chúng con Chú thích tức Pháp Phára Cách gọi tắt thân mệt Hết chu tịch. Tôi sợ quá, mẹ tôi và bà bò lên trên sạt ngay bên cạnh bố tôi, đụng cả vào người bố tôi và xin gì, gào thét, còn bố tôi vẫn nằm im không động đậy và sự nhú đang cười cằn. Cảnh lộn lộn trên sàn ấy kéo dài khá lâu. Mấy lần mẹ tôi cố đứng dậy nhưng lại ngã quỵ xuống. Bà tôi lăn ra khỏi phòng giống như một quả bóng lớn màu đen và mềm nhũn. Sau đó đột nhiên trong bốn túi có tiếng trẻ con khóc thét lên. Sáng sáng chúa mà tôi nói con trai rồi và bà cho một gọt nến. Sau đó chắc tôi ngủ thiếp đi ở góc nhà nên không nhớ gì nữa. Ấn tượng thứ hai còn ghi lại trong trí nhớ tôi là một ngày mưa tại một góc nghĩa địa trang vắng, tôi đứng ở một cỏ đất trơn nhấp nháp và nhìn xuống cái huyệt trong đó người ta vừa hạ quan tài bố tôi xuống. Dưới đáy huyệt có nhiều nước và có cả ếch nhái nữa. Hai con đã leo lên được chiếc táp quan tài màu vàng. Đứng bên cạnh huyệt có tôi, bà tôi, tên cảnh sát quần áo ướt sũng và hai người music vẻ mặt bực tức, tay cầm rạng. Những hạt mưa ấm và li ti như những hạt thủy tinh nhỏ xác lên tất cả mọi người. Lấp hượt lại, tên cảnh sát vừa xa lệnh vừa bỏ đi. Bà tôi khóc quả lên, số mặt vào một góc khăn vuông. Hai người music Cỏ lưng trên chiếc sàn Bắt đầu vội vã Hất đất vào huyệt Nước xứ huyệt kêu lõm bõm Hai con nhái Nhảy khỏi nắp quan tài Và lao lên thải huyệt Nhưng những hòn đất Lại gạt chúng Ngã xuống dưới đáy Đi thôi Dunia Chú thích Alexei Cách gọi thân mật Hết chú thích Bà tôi vừa nói Vừa nắm lấy vai tôi Tôi vùng ra khỏi tay bà Và không muốn rời khỏi nơi đây Lệ chúa Xó thật lạ Bà tôi sền sĩ không hiểu nói với tôi hay với chúng, mà tôi đứng im lặng rất lâu, đầu cúi gằm, huyết đã đầy đất, xong bà tôi vẫn còn đứng đó. Hai người Pousix lấy xẻng đập thình thình vào mặt đất, một luồng gió thổi tới xua tan và cuốn mưa đi. Bà tôi cầm tay tôi và dẫn đến ngôi nhà thờ ở phía xa giữa vô số thánh giá đen sẫm. "Tại sao cháu không khóc?" bà tôi hỏi, khi chúng tôi bước ra khỏi bờ sào. "Sao cháu khóc một chút mấy phải?" "Cháu không muốn khóc." Tôi đáp, "Thôi được, khóc muốn thì thôi cháu ạ." Bà tôi khẽ nói. Tất cả chuyện đó thật kỳ lạ, tôi rất ít khóc và chỉ khóc khi nào bực tức chứ không bao giờ vì đau. Bố tôi luôn luôn chế nhạo những giọt nước mắt của tôi, còn mẹ tôi thường quát, "Cấm không được khóc." Sau cùng, bà cháu tôi ngồi trên một chiếc xe ngựa nhỏ và đi dọc theo một đường phố rộng nhưng rất bẩn, hai bên toàn những ngôi nhà đỏ sẫm, tôi gọi bà tôi, "Thế lũ nhà ấy có bò ra được không hả bà?" "Không, bây giờ thì chúng không bò ra được." Bà tôi đáp, "Chú các phù hộ chúng nó, cả bố tôi lẫn mẹ tôi đều không hay nhắc đến tên Chúa một cách tin tưởng thân mật như vậy." Mấy ngày sau, tôi, bà tôi và mẹ tôi đi tàu thủy, chúng tôi ngồi cho một buột nhỏ Đứa em mới đẹp của tôi là Maxim đã chết, nằm trên chiếc bàn trong góc phòng, xác bọc trong một mảnh vải trắng có vết sơn xây bằng đỏ. Tôi ngồi chật vỏ trên đống tay nải và hòm xiển, nhìn qua chiếc cửa sổ lồi và tròn như mắt ngựa. Ở phía ngoài cửa kính, ướt đẫm giọt nước sủi bọt đục ngầu chảy cuồn cuộn, cuộn không ngớt. Thỉnh thoảng, một làn sóng lại chụp lên và liếm vào mặt kính. Tôi bất giác nhảy xuống sàn tàu. Đừng sợ." Bà tôi nói và đưa đôi tay mệt mỏi khẽ nhấc tôi lên đống tay này như cũ. Là sương mù màu xám và ẩm ướt bao phủ mặt nước, xa xa, giá đất sẫm hiện ra rồi lại biến mất trong đám sương mù và hạt nước. Mọi vật xung quanh tôi đều rung chuyển, chỉ có mẹ tôi đứng yên không động đậy, hai tay để sau gáy, lưng tựa vào thành tàu. Khuôn mặt mẹ tôi sa sầm và đanh lại, cặp mắt nhắm nghiền. Mẹ tôi cứ đứng yên như vậy, không nói, không rằng Dường như đã thay đổi hẳn, ngay cả chiếc áo dài mẹ tôi đang mặc cũng xa lạ đối với tôi. Bà tôi nhiều lần khẽ bảo mẹ tôi. "Varia, con cố ăn một chút gì đi chứ." Chú thích: Varia tức Vafvara, cách gọi tắt. Hết chú thích. Mẹ tôi cũng trả lời và vẫn đứng yên không nhúc nhích. Bà tôi chỉ nói thì thầm với tôi, Hoạ Hoành nói với mẹ tôi thì to hơn nhưng có phần nào thận trọng rụt rè. Tôi thấy kì như bà tôi sợ mẹ tôi, tôi khiếu điều đó, nhờ thế mà hai bà cháu càng gần gũi nhau hơn. Saratop kia rồi, đột nhiên mẹ tôi nói to giọng bực tức, "Thủy thủ đâu rồi?" Đấy, nhưng lời nói của mẹ tôi cũng kỳ lạ khó hiểu thế đấy. Saratop, thủy thủ. Một người đàn ông to lớn tóc bạc mặc quần áo xanh bước vào, tay bưng một chiếc hòm con. Bà tôi đỡ lấy chiếc hòm và đặt sắc em tôi vào đó. Rồi bà tôi sơ thẳng tay, bê chiếc hòm xa cửa. Nhưng người bà to béo quá, chỉ lách nghiêng mới có thể lọt qua được chiếc cửa hẹp của căn buộc nhỏ bé. Nên bà cứ lúng ta lúng túng mãi, chiếc cửa non đến buồn cười. Ôi mẹ! Mẹ tôi kêu lên, đã lấy chiếc quân tải ở tay bà tôi. Rồi cả hai người cũng biến mất. Tôi ở lại trong bùa một mình, chăm chú nhìn người đàn ông mặc quần áo xanh. Thế nào, em cháu đi mất rồi ư? Người mặc quần áo xanh cúi xuống nhìn tôi và nói: "Bác là ai? Thụy thủ, con Saratov là ai? Là một thành phố, nhìn qua cửa sổ mà xem, nó kỳ kì." Qua tấm cửa kính, tôi nhìn thấy một dải đất dường như đang di động. Dải đất màu sẫm và xốc tuột, làn sương nhẹ tỏa lên, giống một quanh bánh mì lớn vừa mới cắt từ một ổ bánh ra. "Bà cháu đi đâu thế bác? Đi chôn em cháu?" đem chôn nó xuống đất Hà Bắc, chứ sao, phải chôn đi. Tôi kể cho bác thủy thuộc nghe câu chuyện người ta đã chôn sống lũ nhái như thế nào lúc chôn cấp bổ tôi. Bác Bế sốc to lên, kỳ chặt vào người và hôn tôi. "Cha, cháu chưa hiểu gì cả." Bác nói, "Không nên thương hại lũ nhái ấy làm gì, Chúa các ngự phù hộ chúng. Cháu hãy thương lấy mẹ cháu, cháu thấy đấy, đau khổ đã làm cho mẹ cháu héo hon đi như thế đấy." Tiếng của tàu xúc xích lên trên đầu chúng tôi. Tôi đã biết đấy là chiếc tàu thủy nên không sợ. Bác thủy thủ vội đặt tôi xuống sàn và vừa chạy ra ngoài vừa nói: "Bác phải chạy đi đạc này một tí." Tôi cũng muốn chạy theo. Tôi bước ra ngoài cửa, ngoài hành lang hẹp chăng tối keng sáng không có qua một bóng người. Cần cửa buồng có những bậc cầu thang nẹt đồng bóng nhoáng. Nhìn lên trên, tôi thấy một đám người xách bị và tây hại, rõ ràng là tất cả mọi người sắp lên bờ, tôi cũng phải lên thôi. Nhưng khi tôi len vào giữa đám đông ở cạnh thành tàu trước chiếc cầu bắc lên bờ, mọi người đều nhìn tôi kêu lên. Còn cái nhà ai thế này? Mày con ai? Tao không biết. Người ta xô đẩy tôi, lay tôi, sờ mó tôi hồi lâu, cuối cùng bác tiểu thủ, thủ tóc bạc chạy đến túm lấy tôi và phân trần. Thằng bé này ở Astrakhan, nó ở buồng tàu chạy ra. Ba bế tôi bước nhanh vào buồn, đặt tôi vào giữa đống tay này, rồi vừa đi ra, vừa sơ con tay ra dọa tôi. Liệu hồn đấy? Tiếng ồn ào trên đầu mỗi lúc một nhỏ dần, chiếc thầu không lắc lư mạnh và không khuấy động trên mặt nước nữa. Cờ sổ căn buồn bị một bức thành ướt chắn mất. Trong buồn tôi on, ngột ngạt, đống tay này như phồng xa, ép lấy người tôi, tất cả đều làm cho tôi khó chịu cái ấy người ta sẽ đẩy một mình tôi ở lại vĩnh viễn trong cái tàu phán ngắt này chăng. Tôi lại gần cửa buồng, cửa không mở được, tôi không làm cách nào xoay được quả đấm bạc đồng. Tôi cầm chai sữa đập mạnh vào quả đấm, chiếc chai vỡ toang, sữa đổ tung tóe xuống chân tôi, chảy đầy cả vào đôi ủng. Buồn sầu vì thất bại, tôi lên nằm trên đống tai nải, khóc tí tỉ và ngủ thiếp đi, mắt vẫn ướt lệ. Khi tôi tỉnh dậy, cái đầu thủy lại khuấy động và lắc lư mạnh. Cửa sổ căn buồng sáng rực như mặt trời. Bà tôi ngồi cạnh tôi, chảy đầu và nhăn nhó nói thì thầm cái gì nghe không rõ. Tóc bà tôi đen nhánh, ánh xanh, dày kỳ lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối và trải ra sàn. Một tay khẽ nờ mớ tóc trên sàn lên và ớm trên tay. Bà tôi đưa một cách khó khăn chất lực thưa bằng cổ vào mớ tóc dày bà tôi bị úp môi, cặp vách đen lông lên đầy tức giận. Và trong mớ tóc dày ấy, khuôn mặt bà trở nên bé nhỏ và buồn cười lạ. Hôm nay, bà tôi có vẻ giữ tợn, nhưng khi tôi hỏi tại sao tóc bà lại dày như vậy, bà tôi trả lời, giọng cũng dịu dàng, ấm áp như hôm qua. Có lẽ e Chúa trừng phạt bà đấy. Tóc với tài chi tiết ở đó ấy, cứ thử chải nó mà xem. Hồi còn trẻ, bà thích khoe khoang về cái bồm này, nhưng nay về già bà lại nguên sủa tó, cháu ngủ đi, hãy còn sớm, mặt trời vừa mới mọc thôi. Cháu không buồn ngủ nữa. Chỉ thôi vậy, bà tôi bàng lọc ngay và vừa tê thác vừa nhìn về phía chiếc đi văng nơi mà tôi nằm ngủ, ngửa mặt lên, người du thẳng. Hôm qua cháu đập vỡ chai sữa như thế nào, kể khẽ cho bà nghe. Tiếng nói của bà tôi đặc biệt trầm bổng, nghe như tiếng hát Nọc khắc sâu vào trí nhớ tôi sẽ rằng như những đóa hoa và cũng sủi sảng sức sống đầy nhựa sống. Khi bà tôi mỉm cười, hai con ngươi đen sẫm như quả anh đào nở ra, long lanh tia sáng dịu hiền không tàn. Nụ cười để lộ ra hai hàm răng trắng ngần, chắc chắn và mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đen đã có vô số nếp nhăn, khuôn mặt của bà tôi hệt như vẫn tươi trẻ. Nhưng cái mũi xồm xục có hai lỗ mũi phổng lên và cái chóp mũ đỏ đã làm cho khuôn mặt xấu đi khá nhiều. Bà tôi hiếu thuốc lá đựng trong cái hộp đen khảm bạc, toàn thân bà đen sẫm nhưng từ bên trong qua đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui và không bao giờ tắt. Tùy lưng còng gần như gù và thân hình rất to béo nhưng bà tôi đi lại nhẹ nhàng, nhênh nhẹn như một con mèo to. Và cũng có vẻ sự giằng mệt mỏi giống hệt như con vật dễ thương ấy. Trước khi gặp bà tôi, tôi vừa người ngủ say, đắm chìm trong bốn tối, nhưng bà tôi xuất hiện đã đánh thức tôi dậy và đưa tôi ra ngoài ánh sáng. Với một sợi dây vô tận, bà tôi nối tất cả mọi vật xung quanh tôi lại, đan thành một tấm đan ten nhiều màu sắc và lập tức trở thành người bạn thân thiết suốt đời tôi, một người gần gũi nhất với lòng tôi, một con người dễ chiều nhất và yêu quý nhất. Tấm lòng yêu mến vô tư của bà tôi đối với mọi người đã làm cho tâm hồn tôi thêm phong phú, đã truyền sức mạnh không gì khuất phục nổi để đương đầu với những ngày tháng se lạnh. 40 năm về trước, tàu thủy chạy rất chậm, chúng tôi phải đi khá lâu mới tới Nini. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên vô cùng đẹp đẽ ấy. Trời rất đẹp, suốt từ sáng đến tối, tôi với bà tôi đứng trên bon tàu S bầu trời trong sáng, giữa đôi bờ sông Volga, đập mùa thu thêu lên một màu vàng óng trông như hai dải lụa. Con tàu màu gạch tươi đi ngược dòng sông, bánh lái uể oải khuấy động mặt nước xanh thẫm. Con tàu kéo theo ở đầu sợi dây cáp dài, một chiếc sà lan xám trông giống như con bò đất mà trời lững lờ di chuyển trên sông Volga, cái vật xung quanh giống như những nếp gấp lỏng lẻo trên bộ y phục sang trọng của mặt đất. Hai bên bờ sông, các thảm phù và lạc mạc non xa xa như những chiếc bánh thỉnh thoảng có chiếc lá thu vàng bập bềnh trên mặt nước. "Cháu nhìn xem, đẹp chưa kìa." Chốc chốc bà tôi lại nhắc lại và đi thành tàu bên này sang thành bên kia. Bà tôi dạng rỡ hạt lên, đôi mắt mở to vì sung sướng. Bà tôi mãi nhìn lên bờ, nhiều lúc quên cả tôi. Bà đứng cạnh thành tàu quanh tai chất ngực, mỉm cười im lặng, nước mắt sưng sưng. Tôi dẹp sạch chiếc váy sẫm màu có thêu hoa của bà tôi. Dĩ thế, bà tôi giật mình, bà tựa như đang thiêu thiục ngủ và nằm mơ ấy. Sau bà lại khóc. Bà vui sướng đấy chứ ạ, mà có vì tuổi già nữa. Bà tôi vừa nói vừa mỉm cười, bà đã già rồi, bà đã trải qua 60 xuân rồi còn gì nữa. Sau khi hút thuốc lá, Bà tôi bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện kỳ quái về bọn cướp Phúc Đức, về các vị thánh, về những loài dã thú và lũ ác quỷ. Những chuyện thần thoại được bà tôi kể bằng một giọng khe khẽ đầy bí ẩn. Bà tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, hai con ngươi mở rộng như muốn quyện vào lòng tôi một sức mạnh lôi cuốn tôi lên. Bà tôi nói y như hát và càng nói, lời bà càng vang lên nhịp nhàng. Nghe bà tôi nói thật thú vị, không thể tả được rồi lắng nghe và nói thêm. Kể nữa đi bà. Ừ, thì kể nữa. Ngày xưa có một vị gia thần ngồi ở phía dưới lò sưởi bị mì ống cắm vào chân. Lão vừa lắc la lắc lư, vừa rên rỉ và khóc tí tí. Ôi, chuột con ơi đau quá, ôi chuột con ơi, ta không thể chịu nổi. Chú thích gia thần. Đối với người Slavơ Công theo đạo Thiên Chúa, đây là một vị thần che chở cho các nhà và những người trong nhà, nhưng cũng có thể trở thành nguy hại cho họ, có thể bắt họ chết nghẹt trong giấc ngủ. Có nhiều lễ lạc liên quan đến tín ngưỡng này, người ta cầu nguyện ra thần pháp mời thầy cúng đổi chỗ ở với người trong nhà. Lòng tín ngưỡng vào gia thần còn mãi cho đến thời gian gần đây, một số chú thích chúng tôi dựa theo bản dịch tiếng Pháp. Hết chú thích. Bà tôi nhấc một chân lên Hai tay ôm lấy và nhăn mặt lại, rãy rãy ít nom đến buồn cười, y như chính bà tôi đau vậy. Các bác thủy thủ dậm sâu và hiền lành đứng xung quanh lắng nghe, cười khúc khích khen ngợi bà tôi và cũng yêu cầu. Bà kể chuyện nữa đi, sau đó họ bảo mời bà cùng đi ăn tối với chúng tôi. Khi ăn, họ mời bà tôi uống rượu phúc ca, còn tôi thì được ăn dưa hấu, dưa bơ. Việc này phải làm xấu vì trên tàu có một người cấm ăn hoa quả. Lão ta tịch thu tất cả hoa quả và đem quảng xuống sông. Chú thích: Vì lúc bấy giờ dịch tả hoành hành nên phải làm như vậy. Hết chú thích. Lão ăn mặc rúng hệt một viên cảnh sát, cũng có những cục áo bằng đồng và lúc nào cũng say mềm. Mọi người thấy lão đều lẩn tránh. Mẹ tôi rất ít khi ra bọn tàu và thường đứng lặng lẽ một mình xiên ra một chỗ. Thân hình mẹ tôi to lớn cân đối, khuôn mặt tối sầm và đanh lại. Mái tóc vàng khoe tết bím vấn trên đầu thành một vòng nặng trĩu, toàn thân mẹ tôi trông thật lực lưỡng và rắn chắc. Giờ đây, hình ảnh mẹ tôi hiện lên trong óc tôi như qua một lớp sương mù hoặc qua một đám mây trong vắt, trong đó lộ ra đôi mắt xám xa lạ và lạnh lùng cũng to như đôi mắt bà tôi. Có một lần, mẹ tôi nói giọng nghiêm nghị: "Cái ta cười mẹ đấy, mẹ ạ." Mặc họ, bà tôi đáp vẻ phu tư: chó họ cười kệ họ. Tôi còn nhớ vẻ vui mừng như trẻ con của bà tôi khi nhìn thấy Nini. Bà tôi kéo tay tôi đẩy về phía thành tàu và kêu lên: "Cháu trông kìa, cháu trông kìa, đẹp không? Nini đấy, cháu ạ. Nhờ ơn chú, thành phố họp mới đẹp làm sao. Cháu trông kìa, nhặt thơ như bay là là trên mặt đất ấy." Rồi bà tôi yêu cầu mẹ tôi giọng gần như khóc: "Fariusa" Con nhìn đi chứ, có lẽ con quên cả rồi, cũng nên hãy vui lên con." Mẹ tôi mỉm cười ủ dũ. Con tàu dừng lại trước một thành phố mỹ lệ, giữa dòng sông chất ních thuyền bè tu tù hàng trăm cột buồm nhọn hoắt. Một chiếc thuyền lớn đầy ắp người bơi lại gần thành tàu và ngoắc cái xào có móc vào chiếc thang người ta thả xuống. Những người trên thuyền lần lượt leo lên bồng tàu. Một ông già bé nhỏ, gầy đét leo lên rất nhanh chú tất cả mọi người. Ông cụ mặc bộ quần áo dài đen, xô phù khung và ống ánh như kim tuyến, mũi xấu như mỏ chim và đôi mắt màu xanh lục. "Bố!" Mẹ tôi kêu tưởng lên giọng khan khan. Mẹ tôi nghi người về phía ông cụ. Ông ôm lấy đầu mẹ tôi và đưa đôi bàn tay bé nhỏ đỏ đía vút nhanh vào má mẹ tôi, rồi ông kêu lên giọng the thé, "Thiên Hào, cô à ngốc, a a a" Còn thế đấy, cháu ơi, lũ chúng bay thật là. Bà tôi khịt như ôm hôn tất cả mọi người một lúc, cứ xoay tít như một chiếc trống trắng. Bà tôi vừa đẩy tôi đến trước mặt mọi người, vừa nói vội vã với tôi. Nào, nhanh nhanh lên, đây là cậu Michelo.Chú thích, tức Mikael. Hết chú thích, đây là cậu Iacop và Natalia, đây là các em cháu cả hai cùng tên là Sasha, em gái Caterina, tất cả đều là họ hàng nhà ta đấy. Cháu xem có đông không? Ông tôi hỏi bà tôi. Bà nó có khỏe không? Ông bà tôi ôm nhau ba lần, rồi ông tôi kéo tôi ra khỏi đám người chen chúc, ôm lấy đầu và hỏi: "Con thằng thầy, mày là con cái nhà ai hả?" Một thằng bé ở Astrakhan từ trong buồng tàu chạy ra. Nó nói cái gì thế? Ông tôi hỏi mẹ tôi và không chờ trả lời, đẩy tôi ra và nói: "Đôi gò má giống bố nghịch như đúc, thôi, xuống thuyền đi." Tới bờ, cả tốt chúng tôi leo lên dốc theo con đường sỏi đá cuội to, giữa khe bờ dốc cao phủ một lớp cỏ vạc que đã bị xe hốt nát. Ông tôi và mẹ tôi đi đầu, ông tôi chỉ thấp đến ngang vai mẹ tôi, bước ngắn nhưng rất nhanh. Mẹ tôi nhìn ông tôi từ trên xuống và bước đi như không chấm đất. Hai cậu tôi lặng lẽ bước theo sau, cậu Mikael tóc đen mượt, người gầy đét giống ông tôi cậu Iacop tóc quăn và vàng hoe, có cả mấy người đàn bà to béo mặc áo xài loè loẹt và năm sáu đứa trẻ con, đứa nào cũng lớn hơn tôi và đứa nào cũng im lặng. Tôi đi cùng với bà tôi và mở Natalia thấp nhỏ, sắc mặt xanh xao, cặp mắt xanh biếc, bụng to tướng mà tôi thường phải dừng lại luôn và nói thì thầm hổn hển. "Ôi, tôi không sao đi được nữa." Chúng nó bắt tội mày đi làm gì cơ chính? mà tôi cọc nhào vẻ tức giận, cả nội cả ổ đều cuốc. Các người lớn lánh trẻ con, tôi không thích một ai cả. Tôi cảm thấy mình xa lạ ở giữa họ, ngay cả bà tôi hình như cũng mờ nhạt đi và trở nên xa cách đối với tôi. Đặc biệt, tôi không thích ông tôi tí nào. Tôi cảm thấy ngay ông tôi là kẻ thù, ông làm cho tôi phải đặc biệt chú ý tới ông và gây cho tôi một mối hiếu kỳ lo sợ. Chúng tôi đi đến đỉnh Sóc Ở tiết trên cao, tựa lưng vào bờ soc bên phải nơi bắt đầu phố, có một ngôi nhà thấp một tầng, sơn màu hồng nhiem nhúc, mái lụp xụp và cửa sổ nhô ra ngoài. Đứng ngoài đường nhìn vào, tôi tự ngôi nhà cũng khá rộng rãi, nhưng bên trong lại phân thành những buồng nhỏ, chênh tối chênh sáng rất chật chội. Chuẩn hào cũng thấy những người bực tức chạy ngược chạy xuôi như trên một con tàu cập bến và một lũ trẻ con lộn lộn như đàn chim sẻ hay cướp phá. Chỗ nào cũng có mùi hăng hăng lạ lạ. Tôi đi ra sân. Cái sân cũng đáng ghét. Khắp sân treo đầy những tấm vải lớn ướt đẫm để cuột ngang những thụt nước đặc nhiều màu. Trong thùng cũng ngâm vải. Ở một góc thường trong trái nhà thấp lè tè đã siêu vẹo của cháy sừng sực trong bếp lò. Có cái gì sôi lên sụp sụp và một người mà tôi không chung thấy nói to những tiếng kỳ lạ. Santa, vaccine. Cooper, rock. Chú thích tên các thứ thuốc nhỏ. Hết chú thích